Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 69 Hồi ba tư Sinh tử đường tơ Đêm đá phủ màu đen Bên ngoài thành bóng đêm tỉnh như càng đập sâu hơn thành nội Bốn bên phẳng lặng như tờ Tiếng gió đưa giọng côn trùng lão ruột Bước đi của Tôn Tiểu Bạch thật nhẹ Y như là cô ta đi không biết mệt bao giờ Hình như đối với bất cứ việc nào Cô ta cũng đều hứng thú Phải nói rằng Nàng là một trong những con người yêu sống Yêu đời đối với chuyển thế nhân Nàng rất nhiệt thành sốt sắm Có lẽ tâm tình của nàng như thế Mà cũng có lẽ nhờ vào tuổi trẻ đang lên đi bên cạnh nàng. Lý Tập Hoan cảm thấy vô cùng ái mộ cô gái. Ái mộ đến mức gần như sinh đố kỵ. Mãi cho đến lúc phát hiện ra cái đố kỵ của mình thì hắn mới một miệng thở ra. Chẳng lẽ tôi đã già thật rồi ư? Bởi vì hắn biết, chỉ có tuổi già mới dễ sinh lòng đố kỵ khi thấy vẻ nhiệt thành phát lộ ở lứa tuổi đang lên. Hắn lại cười Giọng cười như tự chế giễu mình <cười> Nếu là ở 10 năm trước đây Thì nhất định tôi sẽ không đi gần với cô như thế Tôn Tiểu Bạch hỏi Tại sao vậy? Lý Tẩm Hoan nói giọng bùi ngùi Bởi vì trên giang hồ Ai cũng nhận tôi là một lá tử Mà một cô gái trẻ như cô cùng đi song song với tôi Thì thiên hạ sẽ chuyển ngôn bệnh bạ ngay Hắn cười và nói tiếp Cũng mày, bây giờ thì tôi đã già rồi Người khác nhìn vào chắc chắn họ sẽ nói Tôi là cha của cô Tôn Tiểu Bạch nhảy dựng lên Cha của tôi à? Ừ. Thám hoa tưởng thám hoa xà thật đấy sao? Lý Tẩm Hoa nói Tự nhiên là thế Tôn Tiểu Bạch cười hăng hắc Lý Thảm Hoa nói Tại sao cô lại cười Tôi cười Thảm Hoa đấy Tại sao lại cười tôi Bởi vì tôi biết Thảm Hoa rất sợ tôi Tôi sợ cô à Ánh mắt của tôm tiểu bạch Sáng rực lên như hai vì sao Nàng cười như nắc nẻ <cười> Bởi vì sợ tôi Nên Thảm Hoa mới nói như thế Bởi vì Thảm Hoa sợ Sẽ đối xử tốt với tôi Nên tự nhận trước là mình đã già Có phải thế không? Lý Tẩm Hoan đành về cười trừ Tôn tiểu bệnh điểm điểm ngón tay Nói thật nhé Nếu Thám Hoa thật là một lão ông Thì tôi nhất định cũng là một lão bà Nàng vụt ngừng bước lại Và ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt của Lý Tầm Hoan Chỉ có người nào tự cảm thấy là mình đã già Mới thật là già Ông đợi tôi từ trước tới nay Không bao giờ tự nhận là mình già cả Thuống chi thám hoa hãy còn tương đối nhỏ Tôi yêu cầu từ nay mình xong Đừng bao giờ thám hoa nói mình già nữa được không Bóng tối quá dày Nên không thấy rõ mặt nàng trong lúc đó Chỉ thấy ánh mắt ngời ngời sau câu nói của Lý Tập Hoa Ánh mắt nói lên cả một thứ tình cảm êm dịu Thuần bởi một tình cảm thậm đà Chỉ có người thiếu nữ đúng nghĩa của nó mới có thứ tình cảm chân thuần như thế. Nhìn đôi mắt ấy, Lý Tẩm Hoan chợt nhớ đến Lâm Thi âm hồi 10 năm về trước. Lúc bấy giờ, ánh mắt của Lâm Thi âm cũng chân thuần như thế. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lý Tẩm Hoan thở dài một cách âm thầm và tránh tiêm mắt của Tôn Tiểu Bạch. Hắn chật cười trong khi ánh mắt hướng về xa xa hắn nhìn tôn tiểu bạch và nói thật nhỏ cô xem kìa trước mắt chúng ta thấy dạng trường đình mình hãy đi nhanh lên một chút đừng để ông nội cô phải đợi lâu nữa không chăng không sao mà cũng không thấy một đốm lửa nào trong đêm tối trầm trầm chỉ trong trường đình có một ánh lửa thật nhỏ lập lè. khi ánh sáng chớp lên mắt nhanh lắm mới thấy một bóng người và tôn tiểu bạch hỏi lý tẩm hoan thám hoa có thấy đống lửa ấy không lý tẩm hoan gật đầu thấy chứ tôn tiểu bạch cười thám hoa đoán xem đó là ánh lửa gì đoán chúng là tôi phục lăn đấy <cười> ông người cô đang hút thuốc đấy hay đúng là một thần đồng tôi phục thật rồi đấy nhá lý tẩm hoan cũng bật cười theo Cũng không hiểu tại sao Khi gần những cô gái trẻ Thì cách cười của Lý Tầm Hoang Có lẽ nhiều hơn Mà cái ho lại giảm đi Tôn Tiểu Bạch nói Không biết Thượng quan Kim Hồng đã có đến đây chưa Và không biết Nội tôi đã đưa hắn đi rồi Hay còn chờ đợi Bây giờ thì mặt nàng có vẻ không vui Nàng nói bằng một giọng tỏ ra lo lắm Chúng ta hãy đi mau một chút xem sao Nàng nói chưa dứt, thì Lý Tẩm Hoan vụt nắm tay nàng. Tôn Tiểu Bạch cảm nghe tim mình đập lên loạn xạ và mặt nóng bừng bừng. Nàng lén lén liếc Lý Tẩm Hoan. Nàng mới nhận ra mặt hắn hơi trầm trọng. Đôi mắt ngời ngời của hắn chiếu thẳng về phía xa xa. Theo tiền mắt hắn, Tôn Tiểu Bạch bắt gặp hai ánh sáng bậc bùng. Hai ngọn đèn lồng. Hai ngọn đèn lồng được đưa lên khá cao. Ngọn đèn lồng được phất bằng thứ giấy vào ống ánh. Và cả hai ngọn đèn đều được đưa lên cao bằng hai nhánh trúc. dưới ánh đèn vàng rực rỡ, có thể nhìn thấy táo vàng trói lọi của kẻ cầm đèn. Có thể thấy cả mặt họ, nhưng vì ánh màu đèn nên da mặt họ trở lên nhợt nhạt. Vẻ nhợt nhạt ấy không phải nét, mà là vàng, một thứ nước da vàng dễ sợ. thân ảnh của Lý Tầm Hoan nhoáng lên, hắn kéo tôi về bạch đét vào một gốc cây thật lớn. Ở phía xa vệ đường Tôn Tiểu Bạch thấp giọng. Kim tiền bác Lý Tẩm Hoan nhẹ gật đầu Tôn Tiểu Bạch nói khẽ Thì ra Thượng quan Kim Hồng bây giờ mới đến Hay là dọc đường hắn gặp chuyện bất ngờ Lý Tầm Hoan chậm rãi Cũng có thể Vì hắn chỉ có hai chân Nên hắn không thể chạy nhanh như ngựa được Tôn Tiểu Bạch định cười vì câu nói đó Nhưng... Cô ta chỉ hé môi mới ngưng lại ngay, vì trận nhận ra phía sau hai ngọn đèn đồng ấy có thêm hai ngọn nữa. Và khoảng giữa của cặp đèn, trước cặp đèn sau, có hai người đi. Họ không đi xong, mà kẻ trước người sau. Cả hai đều thất hình cao lớn, họ cũng đều mặc áo vàng. Người đi trước, áo thật dài, vạt áo, loá, ào, tận gót. Nhưng khi bước đi, tà áo vẫn không thụng thẹo. Người đi sau áo rất ngắn Ngắn vừa chỉ ngồi Họ đều đội nón rộng vành che khuất mặt Không chỉ che tới ngang mày Nhưng chiếc nón rộng vành quá Thành thử tuy ánh đèn có sáng Nhưng vẫn không soi rõ mặt Người đi sau dắt thanh kiếm Hơi giống thanh kiếm của tiểu phi Thanh kiếm không có vỏ Chỉ khác hơn là tiểu phi Dắt kiếm ngay giữa lưng Độc kiếm sốc về tay phải Còn người này Dắt kiếm không phải Dốc kiếm sốc về tay trái Lý Tầm Hoan chú ý Vì thanh kiếm không có vỏ giống Tiểu Phi Nhưng hắn hơi cao mạnh Vì đốc kiếm về tay trái Hắn không thích cặp đối thủ sử dụng đôi kiếm bằng tay trái Người sử dụng đôi kiếm bằng tay trái trực thức của họ khá nguy hiểm Vừa độc lại vừa khó lường, Rất khó đối phó Nhất là thanh kiếm không có vỏ Và nhất định khi ra tay Thanh kiếm ấy rất nhanh do kinh nghiệm nhiều năm mang lại Chỉ nhìn qua Lý Thẩm Hoàn biết ngay đối thủ mạnh khó ăn Tôn Tiểu Bạch lại chú ý đến một việc khác Nàng chú ý vào bước đi của họ Họ đi không nhanh Nhưng bước thật dài Điều đặc biệt hơn là chân của họ đều rất đều và chính xác Chân phải của người thứ nhất vừa nhấc lên Thì chân phải của người thứ hai vừa đặt xuống Đã vừa đúng lúc mà lại không sai một ly nào. trong tình trạng bình thường mà họ nhịp nhàng như thế chỉ cần liên hợp giao đấu với địch nhân nhất định họ còn nhịp nhàng và vững vàng hơn nữa trong khi đi thì thật không có gì lạ nhưng dưới con mắt của Tôn Tiểu Bạch nàng nhận ngay có chỗ khác thường phải một lúc lâu nàng mới thấy với Tôn Tiểu Bạch thì cách đi nhịp nhàng như thế trông thật là hay Và thật là thích thú Nhưng dưới con mắt của Lý Tầm Hoan Thì không chút thích thú chút nào Hắn biết Họ là hai người thuần thục Thuần thục trong việc sóng đôi Và cứ như thế Thì e rằng trong thiên hạ anh hùng Khó có người đối thủ Nếu họ cùng đấu lưng trong một trận Bằng một thượng quan kim hồng không thôi Cũng khó lòng chống đỡ huống chi thêm vào đó Một kinh vô mạng Lòng của Lý Tẩm Hoan chợt thiếu tèo lại Hắn nghĩ Không ra trên đời này Còn có cách nào phát được thế liên hợp của hai người Hắn không tin rằng Lão già đang ngồi trong trường đình kia Có thể đuổi được hai người ấy đi Từ hoàng hôn trở đi Trên đường đi không thấy bộ hành Trong ngôi trường đình Lão già vẫn ngồi hút thuốc Ánh lửa khi bừng khi tắt Lý Tẩm Hoan bỗng phát giác cách hút của lão già thật lạ Khoảng cách giữa đố thuốc khi bừng khi tắt Cũng có một nhịp độ Chứ không phải bất ngờ như những người hút thuốc thông thường Ánh lửa khi bùng khi tắt Luôn kéo dài hơn khi tắt Và ánh lửa bùng lên quá mức như một ngọn đèn Lý tầm Hoan chưa từng thấy ai hút thuốc như thế Nhất là hút bằng ống điếu Máy lửa bừng lên mà lại tỏ như ngọn đèn ấy Thường quan Kim Hồng cũng nhận ra ánh lửa vì ngay trong lúc ấy thì hắn dừng bước lại. Trên hắn dừng lại thì chân kinh vô mạng cũng dừng. Họ không hề có một tí. Lỡ chớ nào, họ không ra hiệu, họ không nói một lời nào. Nhưng hình như trong trực giác của họ có một sự cảm thông. Gần như hơi thở của họ hòa hợp với từng động tác. Và giữa hơi thở của người này và người kia có một cách thông báo ngấm ngầm. Trong lúc ấy, đóm thuốc trong ngôi trường đỉnh tắt ngấm Bóng lão già chỉ theo bóng tối Thượng quang Kim Hồng đứng dựa lệ đường một lúc khá lâu Rồi mới quay mình đi thẳng vào trường đình Hắn đi vào và đứng im lặng trước lão già bất luận hắn đi đến đâu, kinh vô mạng cũng đi theo đến đó Theo đúng bước và dừng cũng đúng lúc Có khi người ta dễ cảm thấy hắn là cái bóng mà Thượng Quang Kim Hồng lại là hình. Bốn chiếc đàn lồng đưa cao vây quanh ngôi trường đỉnh. Khung cảnh nơi đây bây giờ sáng rực Bây giờ mới thấy rõ Lão họ Tôn. Ông ta đang ngồi gõ gõ cho tàn thuốc rất mép bàn. Cũng với mái tóc bạc phơ, cũng với chữ áo màu lam mà Vinh dặm nhiều lần. Bây giờ nhiều nơi mốc thách, Lão cúi đầu, lo vụ chút tàn thuốc. Lão làm một cách chăm chỉ. Hình như lão không biết rằng, có người đang đứng trước mặt mình. Lão móc một cái túi nhỏ, lấy thuốc nhồi vào ống điếu. Thượng quan kim hồng đứng im lặng. Vài nón sùm sụp tận mi mắt. Cả khuôn mặt khuất vào trong bóng tối. Hắn chừng như không muốn ai nhìn thấy mặt mình. Nhưng hai con mắt thì lại khác. Hắn nhìn chăm vào tay của lão già. Hắn quan sát từng động tác một cách thật kỹ lưỡng Nhồi xong điếu thuốc vào ống điếu Lão già móc đá lửa ra đặt lên bàn Lão lấy một mảnh nhỏ xe thành cọng tim Lão làm việc chậm chạp Tay cháy lão rất vững vàng ổn định Lão đặt dây tim lên bàn Đoạn cầm lấy đá lửa Thượng quan kim hồng vụt bước tới cọng tim Dưới ánh sáng của ngọn đèn Thấy cọng tim thật nhỏ, thật chắc Và từ đầu chí cuối rất đều Thượng quan Kim Hồng nhìn cọng tim thật kỹ và đưa thẳng tới gần viên đá lửa trên tay của lão già. Lão già lặng thình đánh lửa, tiền lửa bắt vào tim, cọng tim bắt dây bắt đầu hún khói. Thượng quan Kim Hồng chậm chậm đưa cọng tim lên ống thuốc của lão già. Tùy đứng cách xa ngôi trường đình nhưng nhờ đèn sáng lên, Lý trọng hoan và Tôn Tiểu Bạch thấy rất rõ từng động tác của họ. Lý Tầm Hoan khẽ hỏi Con nên ra mặt hay chưa Tôn Tiểu Bạch lắc đầu Không cần Ông nội tôi có cách đuổi họ đi Cô ta nói một câu khẳng định Nhưng Lý Tầm Hoan Chờ thấy hình như tay nàng Có gì bổ hôn Hắn biết Nàng đang lo lắng cho ông là Chị ông điếu độ gan hai tay Như vậy, thường quan Kim Hồng đang kể cận lão già, tay hắn cũng chỉ cách lão già hai gan tay. Hắn muốn xuất thủ giờ nào cũng được, và khi hắn ra tay thì bất cứ trọng huyệt nào trên mặt lão già, hắn cũng có thể đánh tới như thường. Nhưng sở dĩ hắn chưa ra tay là vì hắn còn chờ cơ hội. Lão già đang ngậm ống điếu và lão đang bẩm bậc. Không biết thụ êm quá hay vì nhồi chặt quá. Nên từ đại giờ không cháy được Còng tim giấy đã ngắn lần Cách cầm ống điếu của lão già cũng lạ Lão cầm ngay chỗ nhồi thuốc bằng ba ngón tay Ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa Hai ngón áp út thì khe vĩnh lên Thượng quan Kim Hồng dùng ngón cái và ngón trỏ cầm còng tim Ba ngón còn lại hơi co vào lòng bàn tay Ngón áp út và ngón út của lão già rất cần động mạch nơi cổ tay của Thượng quan Kim Hồng và ngược lại ba ngón tay của Thượng quan Kim Hồng đều bung ra thì cũng rất gần cổ tay của lão nồi thuốc vẫn không chịu cháy còng tim càng lúc càng ngắn dần tay cầm ống điếu và tay cầm tim lửa mỗi lúc mỗi gần hơn cả hai người không một ai ngẩng mặt lên hình như cả hai đều chú tâm vào còng tim và mồi thuốc còng tim đã sắp tàn đóm lửa đã sắp cháy từ tay của thượng quan kim hồng Ngay trong lúc ấy Ánh lửa từ trong ống điếu bật lên Khói thuốc bắt đầu bay ra nhẹ nhẹ ba ngón tay co Cột thượng quan kim hồng vụt hơi động đậy Hai ngón tay ác út Và ngón út của lão già cũng hơi động đậy Cái động của họ rất nhanh Và chỉ động sơ sơ một thoáng Rồi ngừng lại Thượng quan kim hồng chợt thối nuôi lão già bắt đầu châm thuốc, cả hai từ trước tới sau đều cúi mặt, không ai nhìn vào mặt ai, cho dù chỉ một cái liếc sơ. mãi cho đến bây giờ, Lý Tầm Hoan mới thở ra một hơi dài nhẹ nhỏ dưới con mắt của người khác, thì lão già và Thượng Quan Kim Hồng chỉ châm thuốc và hút thuốc mặt thôi, nhưng dưới con mắt của Lý Tầm Hoan, đó là một cuộc ác đấu có thể đi đến giải quyết vấn đề sinh tử. Thượng Quan Kim Hồng luôn luôn chờ cơ hội nếu lão già chỉ một giây lo ra làm sao nhắn tinh thần cánh tay mất đi một phần ổn định thì lập tức hắn ra tay ngay nhưng từ trước đến sau hắn vẫn không tìm ra cơ hội cuối cùng thì vì không thể nhẫn lại nổi nữa hắn tính ăn non nhưng hắn không làm sao có thể hành động theo ý muốn được trước một lão già có sản bởi vì nếu nói đến vấn đề ẩn nhẫn Thì hắn nhất định thua tức lão già Bàn ngón tay của hắn mới bắt đầu Chỉ mới bắt đầu trong đầu Trong ý tưởng Chứ thật sự chưa kịp bỏ ngoài Thì ngón tay áp út Và ngón tay út của lão già đã ứng phó ngay Lão già đã bóp chết ngón đòn Trong trứng nước, Nghĩa là Lão đã khống chế Ngay khi hắn vừa mới có ý nghĩ ra chiêu Nhưng cách công cách phá thật Tinh phi tế nhị ấy Tự nhiên phải là bậc nhân tài như Lý Tẩm Hoan mới thưởng thức đầy đủ và chỉ có mình hắn mới nhìn thấy cái vi diệu ấy mà thôi. Hai người chỉ hơi máy động mấy ngón tay nhưng là một sự biến chuyển cực kỳ quan trọng. Nó là một chuyện mà sinh mạng của họ gởi trong đường tờ ké tóc. Nó nguy hiểm hơn những kẻ đấu bằng dao bằng kiếm. Cái chết của người đao kiếm dù có nhanh cũng phải có một ánh thép nhoáng lên, còn với họ thì không cái chết sẽ đến với họ mỏng manh như sợi tơ trước gió nhưng bây giờ thì bao nhiêu nguy hiểm đã qua rồi thượng quan kim hồng thối lùi ba bước hắn thối lùi trở vào đúng nơi hắn đứng khi hắn mới bước vào lão già hút những hơi thuốc rất chậm và cho đến bây giờ mới ngẩng đầu lên làm như cho đến bây giờ lão mới thấy thượng quan kim hồng lão mỉm cười điềm đạm các hạ hà đến đây rồi thượng quan kim hồng gật đầu phải lão già nói các hạ có đến hơi chậm thượng quan kim hồng hơi nhướng mắt các hạ chờ đợi nơi này phải chăng đoán đúng lộ trình của tại hạ lão già cười ta chỉ mong các hạ đừng đến đây thôi tại sao bởi vì nếu các hạ đến rồi Cũng phải đi ngay Còn nếu như tại hạ không đi ta biết các hạ nhất định sẽ đi ngay Hai bàn tay của thượng quan Kim Hồng bắt đầu nắm khá chặt, Từ trước tới sau vẫn theo thượng quan Kim Hồng Như hình phế bóng Và không hề hé một lời Kinh vô mặt Bây giờ tay trái cũng đặt nhẹ lên đốc kiếm Từ nơi chỗ nấp Lý tẩm Hoan thấy mắt hắn bắn ra nhiều sát khí Ngôi chuyển mình vụt lên tối sẫm, một màu của những gì chết chóc. Lão dì điềm nhiêm hút một hơi dài, nhà khói ra chậm chậm. Khói từ trong miệng lão bay ra, vốn một đường dài như cây trụ nằm nghiêng, nhưng khi bay ra một khoảng xa vụt biến mất. nó bỗng thành nhiều cuộn tròn như cái vòng và bắn thẳng về phía thượng quan kim hồng đang đứng. Thượng quan kim hồng giật nảy mình, nhưng liền lúc ấy, những vòng khói của lão giả bỗng nhiên tan mất Thượng quan kim hồng nhìn xứng những vòng khói đang tan vào không khí bàn tay nắm chặt của hắn chầm chậm buông lơi bàn tay đặt thờ trên đốc kiếm của kinh vô mạng cũng từ từ buông xuống từ chỗ lấp lý tẩm hoan lại thở vào thưởng quan kim hồng chợt vòng tay bội phục Lão già không cười, giọng lão rất thảm nhiên Không dám 17 năm trước đã gặp gỡ một lần Ngày nay cáo biệt không biết đến bao giờ gặp lại Gặp cũng như không, gặp lại cũng chẳng hề gì